Cái xe vừa khuất dần sau màn mưa lớn Thì liền sau đó là tiếng sám xét Nổ vang trời Khiến Định Long chợt bừng tĩnh Không còn một chút bực bội căm hừng Chỉ toàn là lo lắng và ái nấy Định Long chạy một mạch ra xe Phóng đuổi theo Khánh Vân Thì may quá Cô cũng biết trú tạm vào cổng một nhà dân gần đó Anh xuống xe coi như chuyện khi nãy không có Mà lúc này Long lấy Uy danh của vị sếp lớn ra lệnh cho cô Lệnh xe tôi chở về Không cần đâu Cô muốn đón con bé về muộn phải không? Không liên quan tới anh. Tôi và cô đúng là không liên quan, nhưng mà có liên quan ở công ty. Mà về công ty tôi là sếp, nên thấy việc cần giúp thì nên giúp. Tôi tự lo được cho con gái tôi, không cần vì đế sếp, sếp cứ về đi. Cái xe máy cũ lại gặp mưa lớn thế này, cô còn đi được sao? Để tôi chở về cho nhanh. Đình Long nói bừa thôi, nhưng mà không ngờ lại xe của Vân có vấn đề thật, nên cô mới tấp vào đây. vừa là trú mưa, vừa lại để xem nó làm sao, nhưng cô chưa kịp xem thì Đình Long đã tới. "Tôi nhờ bạn tôi đón con bé về rồi, lát tạnh mưa tôi sẽ đi sửa xe, không phiền sếp phải nhọc tâm." "Không phải nhờ ai cả, tôi sẽ giúp cô đón con bé. Mà xe hỏng thật hay sao?" "Không liên quan tới sếp, là chuyện nhà tôi để tôi tự lo." Trời thì tối có muốn kiểm tra cũng không được, nên Đình Long nhìn xung quanh xem có quán nào gần đây mở. thì gửi xe lại đó, mai tới lấy. Chứ giờ này ai sửa cho? Không để cho cánh vân từ chối, lòng dứt khoát, dắt xe cô sang phía bên kia, gửi vào một quán nước nhỏ. Quay lại xe ô tô thì cả người Long đã ước súng, nhưng cánh vân cũng không lấy làm ấy nấy, mà cô định bắt xe taxi về thì Long kéo tay cô ấn vào trong xe. Cô đừng có đi nữa. Tôi điên đây. Anh còn liên quan đến người điên làm gì? Là tôi thấy thương cho con bé. khi phải ở với một người mẹ điên như cô. Anh tôi làm sao? Mạnh mẽ bao nhiêu năm, cứng rắn bao nhiêu năm, mọi khó khăn ấm ức đều chịu được, vậy mà cớ sao đến giờ phút này, Khánh Vân lại không thể kiềm chế cảm xúc mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Còn Đình Long thì với muôn ngàn nỗi oán hận, tức giận đấy, tâm can luôn bị giằng xé, thế nhưng khi chứng kiến dáng vẻ ôm mặt khóc tức tưởi của Khánh Vân, thì trong lòng người đàn ông sắt đá như anh cũng phải trùng xuống. Cô khóc nỗi gì? Cô đá tôi, cô bỏ rơi tôi, cô khiến tôi tan nát cõi lòng. Cô nói bản thân không hối hận với lựa chọn của mình, rồi tại sao cô làm như mình bị oan ức vậy? Tại sao? Tiếng khóc hòa cùng với tiếng mưa như lòng người đang vụn vỡ, Điền Long đưa hai tay siết chặt đôi vai Khánh Vân, hỏi lại một lần nữa. Tại sao vậy? Tại sao hứa cùng tôi đi hết đoạn đường, lại dễ dàng quay lưng như thế? Tại sao? Chúng ta đã chấm dứt rồi, xin hãy buông tha cho tôi đi. Buông tha? Đúng, xin hãy tha cho tôi, cuộc sống của tôi giờ đây rất bình yên, tôi không muốn bị xáo trộn. Người đàn ông đó không cần cô nữa, cô vẫn muốn sống thế này sao? Nếu không là một ai đó, thì cũng sẽ không phải là anh, buông tôi ra. Nghe những lời nói tuyệt tình của Khánh Vân, Khiến Đình Long cười cay đắng, anh từ từ buông tay khỏi người cô, lạnh lùng khởi động xe hướng về phía trung tâm tiếng Anh của bé Mít. Trước đứa con gái bé bỏng thì chẳng ai bảo ai, cả Đình Long và Khánh Vân đều cởi bỏ hết vẻ sầu não, hờn trách và oán hận. Vân vừa bước xuống xe, cô đi lại chỗ con bé thì nó nhăn mặt hỏi cô: "Sao mẹ lại để ướt hết quần áo vậy ạ?" À? "À, tại mẹ quên mang theo áo mưa." Thế giờ hai mẹ con mình về làm sao được, mưa to lắm mẹ ơi. Lúc này Đình Long cũng đi tới, Mít nhìn thấy anh thì đưa tay lên gãi gãi trán. Bác. Ngọc Khánh còn nhớ bác không? Dạ cháu nhớ, nhưng mà cháu không nhớ tên. Bác tên là Long, cấp trên của mẹ cháu. Dạ vâng, cháu chào bác Long, mà sao bác cũng ướt hết như mẹ cháu thế? Bác cũng quên đem theo áo mưa sao? Ừ, bác quên cầm theo ô, nên xuống xe bị ướt. Thế bé Khánh có đói bụng chưa? Dạ, cháu đói quá, nhưng mà mưa to thế này cháu phải đợi ông trời không mưa nữa, thì hai mẹ con cháu mới về được. Không cần đợi đâu, hai mẹ con lên xe đi bác chở về. Không cần đâu, tôi đón hai mẹ con của ấy về rồi. Tiếp câu trả lời của Đình Long với bé Mít là một giọng nói khác vang lên phía sau. Có chút bất ngờ, nhưng mà ngay lập tức, Đình Long quay lưng lại xem đó là ai, thì vừa hay đối diện với người đàn ông ngũ quan thanh tú, chẳng lẽ người mà cô nói nhờ đón mít lại là anh ta sao? Anh là ai? Tôi đang định hỏi anh là ai mà lại tiếp xúc với hai người họ. Trước đó lòng cô hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của huynh, nhưng sau câu hỏi, anh ta thì Long không có ngai ngần mà đáp lại rất cứng rắn. Tôi là cấp trên của cô Vân. Còn tôi là người thân của hai mẹ con cô ấy. Nói rồi Huynh cúi xuống bế bé Mít lên thì con bé cũng vui vẻ ôm lấy cổ anh ta. Bác đến đón cháu sao ạ? Ừ, bác sợ mưa to ướt hết em Mít của bác nên bác chạy xe đi đón đây. Thế hôm nay Mít muốn ăn gì nào? Cháu đang đói bụng lắm bác ơi, nhưng mà còn mẹ nữa, mẹ đi xe máy giờ phải làm sao đây ạ? Mặc dù Đình Long không hề yếu thế về ngoại hình, Nhưng mà trước tình huống này anh hoàn toàn bị bỏ qua. Huynh vẫn bế bé, bé Mít trên tay, cậu không để ý Đình Long đứng ngay cạnh, mặt mày đã xám xịt. Anh ta thản nhiên quay sang Khánh Vân, nói với giọng đầy quan tâm. Em đi đứng kiểu gì mà đê ước hết thế kia? Mau lên xe đi, anh đưa hai mẹ con em về. Xe máy gửi ở trường cũng được, mai lấy. Em, em không đi xe. Vậy thì mình về thôi. Con bé kêu đói lắm rồi đó, mà em cũng cần về thay đồ. Không thì cám lạnh đây. Dạ vâng. Nhân tiện có huynh đến đúng lúc, nên Khánh Vân muốn tránh Đình Long và tránh lưu sự tiếp xúc của con gái với anh. Khánh Vân theo xe huynh. Không vào Long một tiếng, chỉ có bé Mít là vẫn còn nhớ tới sự có mặt của anh. Bác Long ơi, bác huynh cháu đến đón rồi ạ, cháu chào bác nhé. À ừ, chào bé con. Dạ. Mít đưa bàn tay nhỏ nhỏ vẫy vẫy chào lông mấy cái rồi mới bỏ xuống, Huy nhìn hành động thân mật của con bé với người lạ thì lên tiếng hỏi nó. Mít có biết người đó như thế nào không mà cháu có vẻ thân thiết thế? Dạ là bác Long, là sếp của mẹ Vân ạ, là người lần trước trao nhiều phần thưởng cho cháu đó ạ. Ờ, là người quen của mẹ cháu, nhưng mà chưa chắc là người tốt đâu, nên lần sau cháu không nên có hành động thân thiết quá nhé, có hiểu không? Dạ Vân ạ. Ba người lên xe, Mã Đình Long vẫn còn nhìn theo mãi, không biết lúc này anh nghĩ gì, mà đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt có chín phần không muốn chấp nhận. Mà phải đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới làm thay đổi thái độ cũng như hành động không giống ngày của Đình Long lúc này. Nhìn số điện thoại là của Băng gọi tới, anh không để cho bên kia báo cáo xem có chuyện gì mà ngay lập tức nói ra chủ ý của mình trước. Tôi không chờ nữa. Sếp bạn à, sếp lại làm sao vậy? Tôi không muốn thằng khác làm bố của con tôi. Ờ, sếp bình tĩnh đã, có gì từ từ tính. Không cần quy tôi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Nói xong, Điền Long tắt mấy cái phụ, làm cho trợ lý bằng bên kia chưng hửng, bằng nghe tiếng tuốt tuốt mà chỉ biết lẩm bẩm một mình. Người ta còn chưa báo cáo công việc đột xuất cơ mà, người gì mà lúc nắng lúc mưa cứ dính vào yêu là như điên như dở vậy đó. Còn thích thì nhích luôn đi, cớ gì phải hành hạ nhau, mệt ghê. Không biết lại Đình Long lại muốn làm gì tiếp theo, nhưng sáng hôm sau vừa đến công ty thì băng lại nhận được ngay chỉ thị mới. Chuyển cô Khánh Vân lên làm thư ký cho tôi. Dạ, sao ạ? Cô nghe không hiểu sao? Ờ, em nghe rất rõ nhưng mà nhưng gì? Công việc này có phải ai cũng làm được đâu, huống hồ chị Vân có con nhỏ càng không thích hợp. Tôi bảo cô đi thông báo chuyện này, chứ có bảo cô trình bày nguyên do đâu, gọi cô ta lên đây. Dạ vâng, em đi ngay. Điên hết với nhau rồi, chỉ khổ con nhỏ này ở giữa thôi, biết thế ngày trước không thèm theo chân trợ lý cho cái tên hách dịch này, chạy trốn đi chỗ khác chắc sướng hơn, giờ làm thân trâu ngựa lại còn làm cả nhiệm vụ thông tin liên lạc, thôi chỉ dậu nữa chứ. Có ai mà khổ tâm như cô không chứ. Bang vừa đi vừa lấm bẩm. thì không may đụng phải bé Loan, hai chị em nhìn nhau, bàn thở dài còn Loan thì vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi chị không sao chứ? Người phải xin lỗi là hai kẻ điên kia, chứ em không có lỗi. Sao ạ, hai kẻ nào, ai làm gì chị sao? Ừ, hành xác là không ai bằng, giận hờn than trách chỉ khổ thân con bé, thấp cổ bé họng này thôi. Loan nghe cũng không hiểu gì hết, mà chưa xong trời lý ban còn nói một tràng nữa. Hận với chả giận, thấy người ta còn đơn thân thì hỏi thẳng đi. Còn hàng gắng được thì tiến tới, không được thì cũng một lời cho xong, chứ hành hạ nhau như này, người ngoài ngồi không cũng trúng đạn. "Chị à, chị nói ai thế?" Thì cái lão sếp mặt lạnh kia kìa, ghét thế không biết. "Sếp Long sao?" Nói ra rồi mới biết mình lỡ miệng, nhưng rốt rùi băng chỉ biết nhìn loan thở dài. "Em thân với chị Vân lắm đúng không?" "Dạ vâng, nhưng sao vậy chị?" Chị nói cái này em phải giữ miệng đấy, hứa là bí mật đấy. Vâng, em nghe đây. Em thề luôn đó. Mày thề sao chị thấy nghi quá? Em hứa, em thề danh dự. Thật nhé, lộ ra là mày phải cuốn gói khỏi công ty đấy. Rồi rồi, nhưng mà tấm lại là làm sao? Trợ lý băng nhìn ngang, dọc, rồi kéo loan sát vào gốc khuất nói nhỏ. Ông Lông là người yêu cũ của bà Vân đấy. Hả? Họ là Tình Củ và Bé Mít là sản phẩm của họ. "Chị à, chị nói thật chứ?" "Thật, rõ lắm rồi, chính hồi đi làm thủ tục nhập học tiếng Anh cho Bé Mít, chị đã lấy được mẫu tóc của con bé rồi cho xét nghiệm ADN, họ là quan hệ máu con." "Ôi trời đất ơi. Thần linh ơi." "Thần linh cái gì? Chị mày sắp thần kinh rồi đây nè." Đang căng thẳng mà băng là một câu khiến Loan phải phì cười. "Gì mà thần kinh, chị nói ghê quá." Nói thật chứ ghê vậy, ông mấy hôm qua không biết làm sao, ai trêu chọc gì mà nay bắt chị thay đổi vị trí làm việc của chị Vân, nói chị ấy lên làm thư ký kia kìa, mệt mỏi. Tự nhiên sau câu nói đó thì cả hai đều im lặng, nhưng bỗng chốc hai người cùng nhìn nhau nói. "Chị em, em nói trước đi." Loa nghe vậy thì gật đầu rồi nói ra suy nghĩ của bản thân. "Em không biết chuyện giữa chị Vân và sếp nhà mình trước đó ra sao." và vì đâu mà chia cách, nhưng mà theo em biết từ ngày quen với chị ấy tới giờ thì em khẳng định chị Vân không có ai, em nghĩ là có uẩn khúc gì đó chăng? Sếp thì cũng chưa có ai hết, nhưng vì hận quá cho nên đâm ra cấu tính. Theo sếp kể thì ngày hôm đó hai người yêu nhau lắm, nhưng chẳng hiểu sao, khi ra trường chị Vân lại nói tiếng chia tay và đi theo người đàn ông khác, dứt khoát bỏ lại mối tình sâu đậm mấy năm liền. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Chứ chị Vân không phải người như vậy đâu. Nếu chị Vân là người phản bội như chị nói, thì mấy năm qua chị ấy đã kiếm đại một người giàu có để theo, chứ cần chi phải cực khổ nuôi con có một mình. Nghĩ cũng phải ha. Em nói thật đó, cũng có nhiều người đến tán tỉnh chị ấy, nhưng mà chị ấy bỏ qua hết. Ngay cả anh trai em, trồng cây si hai năm rồi đấy, mà không được để tâm kia kìa. Vậy sao? Dạ Vân, em nghĩ chắc là có ổn khúc gì đó. Gầy quá nhỉ. Tưởng dễ mà không dễ chút nào cả, hai người bàn suy tính lại thì sau cùng thống nhất, mỗi người sẽ tìm hiểu một người, tạm thời dùng kế hoãn binh đã. Trợ lý ban quay lại phòng làm việc của Đình Long, lấy hết dũng khí để ngăn cản việc muốn làm của anh. "Sếp à, em nghĩ là từ từ đã được không?" "Được rồi, cô ra ngoài làm việc của mình đi." "Ờ, sếp, sếp nghĩ thông rồi sao, không bắt chị ấy làm thư ký riêng nữa chứ?" "Ừ." Khi nãy tôi hơi nóng, coi như tôi chưa nói gì đi. Dạ vâng, nếu như vậy thì em xin phép đi làm việc đây. Trợ lý Băng cũng đã quen với thái độ thất thường của Đình Long, nhưng mà lần này không biết anh muốn làm gì tiếp đây. Đình Long trước đó còn dùng số lạ để liên lạc, nhưng giờ lộ rồi, anh không cần mất công mà lấy số chính của mình để liên hệ với Vân. Cô muốn làm cho tôi chứ? Tin nhắn vừa được gửi đi thì lúc sau cũng nhận được phản hồi. Nếu nha anh vẫn cần thì tôi sẽ làm. Vậy tối nay cô nấu cơm sớm chút đi. Sớm là mấy giờ? Tan làm thì cô đến ngay. Cho tôi lùi lại nửa tiếng được không? Tôi đón con gái xong thì đến nhà anh. Tôi cho phép cô đưa cả con bé tới. Không được. Vậy thì cô cứ đến đúng giờ, nếu không làm được thì tôi thuê người khác. Nghĩ đi nghĩ lại không đâu kiếm được việc lương cao mà tốn ít thời gian, nên vẫn sau vài giây đắn đo thì quyết định đi. Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Cô biết thời thức rồi đấy, nói cho cô biết, công việc lương cao mà tốn ít thời gian như thế này không dễ tìm kiếm đâu. Anh còn gì dặn dò nữa không? Tối nay nấu thêm món gì, tôi có khách. Hết giờ làm, Vân đón cả con gái tới nhà Long, để con ngồi trong phòng ăn thì sợ ngột, nên cô nhắc con ngồi chơi ngoa ở bên ngoài phòng khách. Nhưng mà trước khi vào nấu ăn, cô cẩn thận dặn dò Con ngồi đây xem truyện tranh hoặc là bỏ Lego ra lắp ghép chứ không được chạy lung tung nhé. Mẹ Vân cứ yên tâm, con sẽ ngoan để mẹ làm việc, con không nghịch đồ của nhà người ta đâu. Ừ, Mít ngoan, lát làm xong mẹ Vân dẫn Mít đi mua kẹo bông, có chịu không? Dạ chịu. Mít cầm chiếc bánh quy mang theo ăn tạm, con bé tầm này đói bụng, nên ăn vềo một cái đã hết, nó vẫn muốn ăn nữa nhưng mà chẳng còn cái nào. Đành lấy tập truyện tranh trong ba lô ra xem cho qua cơn đói, nhưng mà khổ nỗi, mùi thức ăn mẹ nấu trong kia bay ra đã hấp dẫn nó, Miết không cưỡng lại được nên từ từ ngó vào trong. Nhìn mấy món mẹ bày ra trên bàn rất đẹp mắt, khiến nó cái nuốt nước bọt ừng ực. Đang chăm chú nhìn thì bất ngờ có tiếng gọi phía sau. "Bé Miết." "Ơ, bác Long, sao bác lại ở đây? Đây là nhà bác? Nhà của bác sao ạ?" Ừ. Nhà bác to và đẹp quá. Thật vậy sao? Dạ vâng, rất đẹp. Mít dành bỏ qua việc ngó vào trong phòng ăn mà quay sang nói chuyện với Đình Long, nó tiếp tục khen nhà anh cái gì cũng có. Nhà bác rộng mà cái gì cũng có, nhà cháu thì bé tí tí bác ạ, trong phòng chỉ có mỗi cái tivi bé xíu như thế này thôi. Mít lại đây, bác dựng ra chỗ này chơi, đẹp lắm. Cháu ngồi đây được rồi. Mẹ cháu dặn không được đi lung tung. Có bác đi cùng không sợ đâu. Nhưng ngoài kia có hồ câu cá đấy, Mi sẽ thích cho mà xem. Bác ơi, có thể câu cá sao ạ? Ừ, đúng rồi, ra đây bác sẽ dẫn con đi. Mi bình thường rất nghe lời mẹ dặn, nhưng mà không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với Đình Long, là con bé không có phòng bị, ngược lại còn có cảm giác rất mê nành. Nghe Long rủ ra hồ câu cá, Nó hào hứng đồng ý ngay. "Bác ơi, hồ có nhiều cá quá, nó bơi kìa." "Mít thích không?" "Cháu thích lắm ạ." "Vậy thì ngày nào Mít cũng theo mẹ qua đây nhé. Ngoài câu cá còn có rạp chiếu phim mini trong kia, rồi còn có cả hồ bơi trên sân thượng, ngay cả nhà bóng nhỏ bác cũng có đấy." "Thật sao ạ?" "Ừ, Mít không thích câu cá thì hai bác cháu mình có thể đi xem phim hoạt hình hay là ra ngồi xích đu đọc truyện cũng được." Hôm nay cháu thích câu cá, để mai chơi những trò khác được không? Ừ, thế cũng được. Đình Long đi làm về nhưng chưa vội lên thay quần áo mà quấn quýt bên con gái, cảm giác hạnh phúc dù chưa được trọn vẹn, nhưng mà như này cũng đã đủ khiến cho anh vui. Anh sẽ từng ngày bù đắp, bồi dưỡng tình cảm với con, để rồi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho con biết mình là bố của con bé. Miết, Miết ơi, Khánh Vân nấu xong bữa cơm, quay ra gọi mà không thấy con gái đâu, cô sợ nó lại đi lung tung nên vội vã đi tìm, thì phát hiện ra nó đang ngồi câu cá với Định Long. Trước mắt cô là hình ảnh vui vẻ của hai bố con, bất giác cô nghĩ, ước gì. Thế nhưng, sau vài giây thì vẫn nhớ tới mẹ của anh, ngay lập tức cô gạt bỏ suy nghĩ cùng với ước mơ đó, kêu to tên con gái. Mít đang chơi say sưa, Khi nghe tiếng mẹ gọi thì Miết vội vàng đặt cờn câu xuống. "Mẹ?" "Mẹ giận con thế nào hả biết?" "Dạ, con xin lỗi mẹ." "Từ bao giờ con không biết nghe lời mẹ thế hả?" "Dạ con sai rồi, con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám làm như thế nữa, mẹ đừng giận con nhé." "Lần này mẹ tha lỗi, nếu con tái phạm mẹ sẽ phạt con đấy." "Dạ con nhớ rồi." "Con chào bác đi, rồi hai mẹ con mình đi về." Mít lén lén nhìn theo Đình Long, vẻ mặt đầy tiếc nối vì chơi chưa đã, nhưng mà cũng phải nghe lời mẹ ra về. "Cháu chào bác Long, cháu phải đi về rồi ạ." Nói tới đây thì cái bụng của Mít có biểu tình sôi sục mấy cái, khiến nó xấu hổ núp sau lưng mẹ. Khánh Vân biết con đói bụng thì cũng mau xin phép Long ra về. "Cơm đã nấu xong hết rồi đó, anh vào đợi bạn ăn đi, hai mẹ con tôi xin phép về đây." "Khoan đã." Ăn còn việc gì sao? Nói thêm giúp tụi món canh rong biển đi. Nhưng khách sắp đến rồi. Thương con đói bụng nhưng mà giờ cũng đành phải chờ thôi. Cô dắt con quay lại phòng ăn, bảo con ngồi chờ mình một lát rồi bắt tay vào nấu canh long vừa yêu cầu. Miệng vừa chờ mẹ thì bụng càng réo lên, nó lại nuốt nước bọt ừng ực, khi nhìn thấy bàn thức ăn hấp dẫn trước mặt, nhịn không được nó đánh liều hỏi vần. Mẹ ơi, Cho con một miếng được không? Không được, con chờ một lát thôi, mẹ con mình được về rồi. Nhưng mà con đói quá. Nó nói chưa đủ, còn đưa ngón tay lên, mút nữa, khi bình thường lắm, nhưng mà cô bảo lấy đồ của người ta cho con ăn trước thì cô làm không được. Cuối cùng cô lại động viên con bé cố gắng chờ thêm. Mẹ nấu sắp xong rồi, chờ mẹ chút nữa thôi. Không cần chờ đâu, Mít lại đây với bác, Mít đói bụng rồi phải không? là tiếng của Đình Long bất ngờ xen vào giữa hai mẹ con. Anh lúc này đã thay sang bộ đồ mặc ở nhà thoải mái khác. Trẻ con đang đói không nên bắt nó nhịn như vậy. Tôi nấu sắp xong rồi. Khách nhà tôi có việc đột xuất không qua được nên bàn đồ ăn này có hơi nhiều, hai mẹ con cứ lại ăn cùng đi. Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà hai mẹ con tôi xin phép được về nhà. Nó đang đói, để nó ăn xong thì về, cô không cần câu lệ khiến con bé đói bụng đâu. Không được. Cô cứng đầu vừa phải thôi, để nó ăn một ít có sao đâu. Cô không nghe bụng nó réo nãy giờ sao? Đừng có hành hạ cái dạ dày của nó nữa. Cô không muốn ăn thì cũng không nên bắt nó nhìn theo cô chứ, giờ này về nhà đợi cô nấu nướng thì nó sao chịu nổi. Khánh Vân thấy con cứ chăm chăm nhìn vào đĩa gà rán thì không cứng rắn được nữa. Cuối cùng cô không nói gì mà quay vào nấu cho xong bát canh. Đình Long thấy Vân vẫn im lặng, thì hiểu cô đã đồng ý, nên kéo ghế của Mít lại gần mình. "Để bác lấy đuôi gà cho Mít ăn nhé." "Nào, không cần sợ đâu, mẹ Vân cho phép Mít ăn cơm với bác rồi này." "Cháu muốn ăn hai cái." "Ừ, cho Mít cả đĩa luôn." "Cháu muốn ăn tôm nữa ạ." "Ừ, là của cháu cả đấy, cả bàn thức ăn này." Thật lòng thì Đình Long rất muốn hét to rằng, "Tất cả là bố làm cho con." Nhưng sau cùng anh phải nén lại Mít cứ ăn no bụng đi Ngon quá bác ơi Vậy mít ăn nhiều vào nhé Lúc sau thì món canh rong biển đã được nấu xong Vần bừng ra đặt lên bàn Thì Đình Long cũng mời cô thêm một lần nữa Cô ngồi xuống ăn cùng với con bé đi Lát nữa tôi về nhà ăn sau cũng được Đồ ăn nhiều Không ăn hết bỏ đi thì uống phí lắm Anh đừng có bỏ Anh ăn không hết thì bỏ cẩn thận cất trong tủ lạnh bảo quản. Tôi không thích ăn đồ ăn thừa, đồ ăn không hết sẽ đem bỏ. Khánh Vân bởi vì tiếc của nên ngồi xuống ăn cùng với Long và con gái, mặc kệ thôi, cứ ăn no bụng cái đã. Thế là những ngày sau đó, Đình Long lấy mọi lý do để Khánh Vân nấu nhiều đồ ăn, xong thì hôm nào ăn cũng kêu ăn không hết thì đổ đi và rồi có ai đó tiếc lại ăn giúp. Nhưng vài lần thì được, chứ gần như cả tháng thì không ổn. và thấy nhiều lần lãng lãng phí thức ăn quá thì Vân cũng phải chép miệng tham gia. Tôi thấy lãng phí quá, anh ăn ít thì nên cân nhắc lại thực đơn đi. Cô thấy phí thì từ giờ cô và con bé ở lại đây ăn cùng với tôi đi. Không được đâu, từ hôm nào tới giờ Mít ăn trực nhanh suốt rủi đấy. Con bé ăn được bao nhiêu mà tính. Không bao nhiêu thì cũng không nên, anh còn có bạn bè người thân rồi còn. Nói tới đó Thấy Khánh Vân dừng lại ấp úng thì Đình Long lại gặn hỏi Còn gì? Còn bạn gái của anh nữa thật sự không tiện đâu Nhưng mà trước câu nói thật lòng của Khánh Vân thì Đình Long lại bóng gió góp ý Tôi trước đó dính phải cô nên sợ lắm rồi Ở vậy cho rảnh thân chứ yêu đương làm gì cho phiền phức Thích thì cặp với cô nào đó để giải quyết nhu cầu thôi Không nghĩ rằng Đình Long lại nói ra mấy lời như thế Sự thật là không thể tiếp chuyện được Nền cánh vần mỏ vào trong Thì Long lại bắt bẻ cô Sao tự nhiên lại im lặng như vậy Việc của anh tôi không quản Quản làm sao mà được Mẹ tôi còn phải chịu cơ mà Càng ngày thì Long càng thay đổi quá nhiều Anh nói sổ sàng Chẳng nghe ngại nữa Nhưng mà có một điều dễ dàng thấy nhất Đó là anh quan tâm bé Mít nhiều hơn Nói chuyện với cô thì lạnh nhạt Khô khóc Nhưng mà khi nói với bé Mít thì tình cảm nhẹ nhàng lắm. Miết ơi, cháu ăn kem xong chưa? Dạ, cháu sắp xong rồi ạ. Bẩn vào áo rồi đây nè, để bác lau cho. Bác ơi, kem ngon lắm, bác ăn chung với Miết được không? Miết đút cho bác đi. Bác há to ra, ngon không bác? Ngon lắm, ngon nhất mà bác từng ăn. Nhìn điều bộ của Miết vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Đình Long rất muốn thơm vào má con gái một cái, nhưng cuối cùng đành phải nhìn xuống. "Miss nay phải đi học đúng không con?" "Dạ, tối nay cháu không được ăn trượt với bác nữa rồi, tiếc quá." "Bác đợi Miss về ăn cơm nhé." Nó nghe Long hỏi vậy thì lén lén nhìn về phía Vân, rồi ghé tai anh nói thầm. "Mẹ Vân không cho đâu, mẹ bảo nấu cơm cho bác xong là phải theo mẹ về đi học." "Bác xin phép mẹ Vân cho." Cháu sợ mẹ không đồng ý đâu ạ. Bác có cách, nhưng mà chỉ sợ Mít không thích bác thôi. Cháu thích ở nhà bác lắm, thích ăn cơm với bác nữa. Mít thích là được rồi, còn mọi việc khác cứ để bác lo. Nhìn Mít hí hửng, Đình Long càng muốn con bé gần mình hơn, không để còn thất vọng, anh liền dẫn nó ra chỗ Khánh Vân nói chuyện. "Cô hôm nay giúp tôi dọn dẹp trên tầng 3 nhé. Nhưng mà tôi phải đưa Mít đi học đã." Tôi ra ngoài có chút việc, tiện tôi đưa con bé đi cho, cô yên tâm đi, tôi không phải kẻ xấu đâu. Nhưng nhưng nhị gì, gì nữa, là con bé muộn học đấy. Vậy nhờ anh đưa con bé đi giúp tôi. Đình Long gật đầu rồi với lấy ba lô của Mít đem theo, hai bố con lên xe ngồi yên vị thì bây giờ Mít mới lên tiếng hỏi. Bác ơi, thế học xong bác lại đón cháu sao ạ? Mít có thích bác đón không? Dạ có, xe của bác vừa êm lại vừa thơm nữa, cháu thích quá. Thế Mít chỉ thích xe của bác chứ không thích bác sao? Cháu thích cả bác nữa, bác cực là tốt. Con Mít thì rất đáng yêu. Con bé được khen thì cười thích thú, nó nhớ tới Huỳnh cũng hay khen nó thì liền khoe với Long. Bác Huỳnh cháu cũng hay nói giống bác. Bác nào cơ? Là bác hôm trước đón cháu ở trường lúc trời mưa đó ạ. Nói mới nhớ, Đình Long vẫn còn để tâm tới người đàn ông lần trước, không những thế còn hầm hực đi kèm. Tự nhiên lại quên mất, bản thân Đường Đường là một người có địa vị và cả thân sắc, vậy mà lại có chuốc đố kỵ với trẻ con. Mít thích bác ấy lắm sao? Dạ, bác ấy cũng tốt như bác vậy. Mít à, Mít nói xem, bác hay là bác huynh của cháu, ai đẹp trai hơn, Mít phải nói thật nhé. Miết nghe Long hỏi thì ngây thơ trả lời thật lòng. "Dạ bác huynh đẹp trai hơn, nhưng mà cháu yêu quý cả hai bác nhiều như nhau." Cô trả lời không như ý khiến Đình Long xịu mặt, bé Miết không nhận ra điều đó, lại vô tư kể lễ thêm điều tốt về huynh. "Bác huynh thương Miết lắm, thương cả mẹ Vân nữa ạ, bác hay mua quà cho cháu, quần áo đẹp cũng là bác ấy mua." Từ sâu, "Miết chỉ nhận đồ của bác thôi nhé, không được nhận đồ của người ngoài." Ơ, bác Huynh không phải người ngoài, bác ấy là người thân của cháu. Nhà con gái nhận người lạ là người thân, khiến cho đình Long có chút chạnh lộng. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, mấy năm qua là anh ta gần gũi với con bé nhất, huống gì còn quan tâm tới hai mẹ con cô như vậy. Không muốn bản thân bị đau thêm, nên Long chủ động ngừng nói về việc này và chỉ dặn dò con bé. Biết vào trong học với các bạn ngoan nhé, bác đi có việc, khi nào tan học thì bác sẽ đến đón cháu. Dạ vâng ạ. Đình Long đưa con gái vào tận cửa lớp thì mới quay ra, tính đi gặp một người bạn nhưng nghĩ thế nào anh lại quay về nhà. Lúc này Khánh Vân đang lúi húi lau dọn trên tầng 3, không biết là Đình Long về ngay nên vẫn tập trung vào công việc. Chỉ đến khi nghe có tiếng bước chân càng gần về phía mình thì cô mới ngẩng lên nhìn. "Ơ, sao bảo anh đi có việc cơ mà?" "Không cần nữa, nên đi về." Tôi làm dọn bên này có cần tôi lao giúp phòng anh không? Tôi đang sợ đến lúc đi đón con bé, cô còn chưa chắc xong đâu mà đòi dọn cả phòng tôi. Khánh Vân nghe lòng nói như vậy thì im lặng, có lòng tốt, dọn giúp mà còn nói khó nghe, đã thế thì mặc kệ. Việc giao như thế nào cô làm thế ấy, khỏi mất công phải nghe mấy lời lạnh nhạt đó. Cô điều những lời lòng nói không phải là không có căn cứ, trách người ta xong mới biết mình hơi vội vàng. Lầu này không được phép lên tầng 3, nên vẫn không biết trên này có nhiều phòng tới như vậy, mà mục đích sử dụng cũng đủ cả, nào là phòng làm việc, phòng xem phim, phòng rộng nhất thì làm thành một nhà bóng bóng nhỏ, mà không hiểu sao ở một mình lông lại cho sửa thành những phòng như thế này, làm gì không biết, báo nhà có trẻ con thì đã đành, hay là Khánh Vân vừa nghĩ tới đó thì bất ngờ có tiếng lồng vang lên ở phía sau. Cô làm ở đây Đi lên dọn cả bể bơi giúp tôi đi. Để mai tôi tới dọn được không? Sắp tới giờ tôi phải đi đón mít. Tôi cần sử dụng bể bơi ngay, nên cô tranh thủ dọn đi. Tối muộn rồi ai bơi giờ này, anh muốn cảm lạnh sao? Đó là việc của tôi, còn cô cứ dọn dẹp sạch là được, bây giờ tôi cần đi mua ít đồ, tiện tôi đón con bé. Nói rồi không để Khánh Vân kịp phản ứng, Long đã đi nhanh xuống dưới nhà, còn Khánh Vân thì trước tình cảnh này có thể bắt tay vào làm tiếp. Thực ra cô cũng quen với cảnh Mít ăn trượt ở nhà lông nhiều, thêm buổi này nữa cũng chẳng có gì lạ cả. Khánh Vân vừa lau dọn xong tầng 3, chuẩn bị lên bể bơi dọn thì thấy lông đó mít về. Chứ thấy người đã nghe thấy tiếng lành lạnh của con bé. Bác lông ơi, bác vẫn đợi Mít về ăn cơm sao ạ? Ừ, một bàn thức ăn là của Mít hết đấy, có thích không? Dạ cháu thích ạ, yêu bác nhất. Nói yêu bác nhất thì thơm bác một cái đi. thêm hai cái luôn ạ. Con bé làm hành động đáng yêu, nó ôm vào hai bên má của Long, dụi thơm một cái rất kẹo, khiến Long vui sướng hơn cả trúng được hợp đồng lớn. Ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, anh cũng làm hành động thơm lên trán con gái. Bác cũng y mít nhất, thương mít nhất trên đời này. Thế bác có thương mẹ Vân không? Ờ. Nó thấy Long mờ mờ thì liếc nhanh, nhìn quanh. Truy làm ra vẻ bí mật nói vào tai Long. "Bác ơi, mẹ Vân dễ thương lắm, bác có muốn lấy mẹ cháu làm vợ không?" "Ai vậy cháu nói mấy điều này thế? Cháu còn nhỏ, lại không học được mấy câu như vậy đâu." "Cháu xem tivi ạ." "Thôi nào, không nói linh tinh nữa, lại đây ăn mau lên, không là đói đấy." Đang đói bụng sẵn nên mít rất nghe lời. "Cái điều con bé làm gì cũng không quên được mẹ Vân của nó." Bác ơi, mẹ Vân đâu rồi ạ? Mít ăn ngoan, bác vừa đi gọi mẹ Vân xuống cho. Dạ Vân. Đi lom lấy cơm và thức ăn cho vào bát cho Mít rồi đi lên gọi Khánh Vân. Để Mai dọn, xuống ăn cơm đi. Anh cho con bé ăn giúp tôi với, rồi để tôi dọn cho xong. Không cần đâu, muộn rồi tôi cũng chưa dùng ngay. Thế sao khi nãy anh nói muốn dùng? Tôi đổi ý rồi, xuống đi, con bé chờ đây. Càng ngày càng thấy kiểu nóng lạnh bất thường của Đình Long, nhưng mà trước thái độ như có như không của anh thì Vân cũng không thể nói thêm điều gì, cô cất gọn đồ rồi theo Long xuống dưới. "Mẹ ơi, bác ơi, cả nhà mình ăn cơm thôi ạ." Nghe ba tự cả nhà mình rất đơn giản, nhưng để làm được thì thực sự rất khó. Vân nghe rõ nhưng lại xem như không nghe thấy, chỉ hỏi con. "Mít ăn được nhiều chưa thế?" "Con ăn sắp hết bát rồi ạ." Vậy thì con ăn tiếp đi, mẹ đi hâm lại canh và món xào này đã. Dạ vâng. Lão ngồi xuống bên cạnh Mít, anh gấp thêm thức ăn cho con bé vì nó lại nói chuyện của ngày mai. Bác ơi, mai Mít vẫn phải đi học, bác có đưa đón Mít được không? Chỉ cần Mít thích là được. Thế bác lại xin mẹ Vân cho Mít được ăn cơm với bác nhé. Ừ, Mít ăn giỏi, bác sẽ xin phép mẹ cho. Cháu ăn hai bác luôn ạ. Đình Long nhìn điều bộ đáng yêu của con thì mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu nó, bất giác đưa mắt dõi theo đối phương. Khánh Vân lúc này mang tô canh và đĩa thức ăn ra thì Đình Long nói với cô: "Hai bé con cô chuyển chỗ ở đi." Vân nghe lòng nói thì khó hiểu nhìn anh. "Tại sao? Chỗ tôi đang ở rất tốt." Căn nhà trọ bé tí ẩm thấp, mùa hè thì nóng ngột người, mùa đông thì rét. Mùa nồm thì như thế nào cô cũng biết rồi đó. Chúng tôi chỉ đủ điều kiện ở như vậy thôi. Chuyển đi. Anh hay gì? Liên quan tới ai mà tôi phải chuyển? Liên quan tới sức khỏe của con bé. Khánh Vân, phải chăm chăm nhìn anh. Mít là con gái cô. Anh có tốt với nó cũng làm gì phải quan tâm tới như vậy? Thật sự là anh đã can dự vào hơi quá rồi thì phải. Tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi có được công việc tốt, cũng như đối xử tốt với con bé. Nhưng mà không có nghĩa là anh muốn sao cũng được. Nhưng mà trước lời nói cảnh báo lòng của Khánh Vân, Kỳ Anh vẫn thản nhiên nói theo cách của mình. Cô không thấy là điều kiện sinh hoạt như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe con bé hay sao? Cô nhìn nó xem, gầy gò, ốm yếu mà cô để được sao? Chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, chủ nhà và làm thuê nên phiền anh dừng lại sự quan tâm thừa thải ấy đi. Sợ con gái thấy hai người to tiếng Nên Đình Long dừng lại Cố đợi cho con bé ăn xong Liền bảo nó ra ngoài phòng khách Bật tivi ngồi xem Chờ hai người thì con bé cũng ngoan ngoãn nghe theo Đợi con đi hẳn ra ngoài Đình Long bây giờ mới nói tiếp Không đủ tiền Lo chỗ trọ mới Thì chuyển qua nhà tôi ở Rốt cuộc là anh bị gì vậy Tôi không cần sự thương hại của anh Tôi đủ sức để lo cho con gái mình được Lo được mà cứ để nó ở một nơi thiếu thốn, thiếu điều kiện như thế này sao? Đình Long, tôi và anh, giờ chỉ là hai người xa lạ, tôi thực sự không cần anh phải để tâm quá nhiều như vậy đâu. Khánh Vân không thể tiếp tục câu chuyện với Đình Long, nên nói thẳng một lời, để cho anh phân định rõ rồi đứng dậy rời đi. Nhưng mà trước thái độ dứt khoát của cô, thì Long hôm nay cũng ngang ngạnh không kém. Tôi nói lời cuối, không đủ tiền thuê chỗ tốt thì chuyển qua đây ở. Tôi là cấp dưới chứ không phải nô lệ, để anh bắt là đi. Ở là ở. Tôi có quyền tự do của tôi. Cô không nghe lời thì đừng có hối hận. Tại sao tôi phải nghe lời anh, tại sao tôi phải hối hận, anh lúc là điên rồi. Lần này thì Khánh Vân dứt khoát đi thẳng ra ngoài, gọi con gái về, nhưng mà tiếc rằng sự dứt khoát ấy chỉ được nửa vời bởi câu nói tiếp theo của Long đã khiến cho Vân không thể tự nhiên bước tiếp được nữa. Bởi vì con bé không phải con của một mình cô, nó cũng là con của tôi." Một câu nói đã chính thức hạ gục sự dứt khoát của Khánh Vân, đôi chân của Vân lúc này như bị đeo chỉ, thực sự thì cô không còn cảm nhận được mình đang đứng ở trên mặt đất. Trước thái độ đầy bất ngờ của Khánh Vân, nhưng mà Đình Long không hề mảy may vẫn thản nhiên nhấn mạnh. "Nó là con gái tôi, thì tôi có quyền quan tâm." Anh Cuộc sống thế nào đó là quyền lựa chọn của cô, nhưng mà tôi không cho phép cô để con gái tôi phải sống khổ sở. Đó không phải con của anh, nó là con của một mình tôi. Cho cô nói lại đi. Nói trăm lần, nó chỉ là con của một mình tôi. Khánh Vân lúc này cũng không còn giữ vẻ bình tĩnh được nữa, mà căng giọng tranh luận với anh, nhưng mà ít phút sau, Đình Long vẫn vứt mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn, ánh phóng to hình ảnh đó lên, rồi nói dõng dạc: Vậy cô nhìn cho kỹ đi, nhìn rõ rồi nói cho tôi biết, nó là con của ai. Khánh Vân lúc này cũng không còn giữ vẻ bình tĩnh được nữa, mà căng giọng tranh luận với anh, nhưng mà phút sau, Đình Long vứt mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn, anh phóng to hình ảnh trong đó, rồi nói lên giọng giật. Vậy thì cô nhìn cho kỹ đi, nhìn rõ rồi nói cho tôi biết, nó là con của ai. Khánh Vân liếc tới cái điện thoại thì đập vào trong mắt cô. là hình ảnh tờ giấy xét nghiệm ADN của Long và Mít. Dòng chữ kết luận họ là quan hệ khuyết thống bố con hiện rõ ràng thì cô hiểu anh đã biết nó là con của mình từ lâu. Nếu như anh đã biết rồi thì sao vợ mới nói? Tôi cần thời gian để con tiếp nhận và bây giờ đã tới lúc đó. Thực ra thì Long có kế hoạch riêng. Anh tính thu xếp chỗ mẹ mình xong thì sẽ đón con đường hoàng nhưng mà anh không an tâm. Nói chính xác hơn là anh không thể ngủ ngon khi để con mình ở một nơi có điều kiện thấp như vậy. Anh biết nhận con sớm sẽ có nhiều phiền hà theo, nhưng bây giờ con bé lại trên hết. Có như thế nào thì anh cũng phải cố gắng bảo vệ con cho thật tốt. Gia đình anh có biết sự có ma của nó không? Vẫn chưa. Vậy, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn, chỉ cần anh không nói ra thân thế của nó với người nhà anh là được. Tại sao? Không tại sao cả, tôi chỉ cần anh hứa như vậy, nếu như anh không hứa, tôi sẽ tranh đấu quyền đuôi con với anh đến cùng. Thấy sự cương quyết trong mắt Vân thì cuối cùng Long cũng gợt đầu đồng ý. Được rồi tôi hứa. Tạm thời anh cũng đừng cho con bé biết, cho tôi thêm một chút thời gian nữa có được không? Điều này tôi không hứa, tôi muốn nhận con ngay bây giờ. Khoan đã, bỏ tay ra. Khánh Vân lấy hết sức càng đảm. Để kéo Đình Long ngồi xuống ghế, thực ra không hẳn là ở con bé mà cái cô lọ là ở công ty cơ. Chỉ là cô đơn thuần giúp anh làm việc nhà để kiếm thu nhập, như mọi ngày vẫn làm. Ấy thế mà qua mấy lời đồn đại thì cô đã có danh là trèo cao rồi đào mỏ. Không biết nếu tin tức mật là con gái của cả hai lộ ra thì còn xảy ra chuyện gì nữa, thực sự là cô không dám nghĩ tới. Tôi xin anh đấy." Nói Là còn lý do gì nữa? Là không nói rõ thì tránh ra. Là tôi sợ mọi người trong công ty bàn tán. Tôi nhớ rõ cô có nói là cô không quan tâm ai yêu hay ghét mình cơ mà, sao bây giờ cô lại sợ nọ kia? Tôi thực sự muốn được làm việc yên ổn. Việc trước sau cũng không giấu được, chi bằng cứ để tự nhiên đi. Nhưng mà cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cho cô không còn nhiệm vụ gì với con bé đây. không để cho cánh vườn nói thêm, Long liền chặn ngay bằng sự giọa dẫm. Có điều khi đi ra tới cửa phòng ăn thì Long đã dừng lại, nói thêm một câu. Sống là cho bản thân, chứ không phải cho ai khác mà lo nhiều thứ. Trước đó, anh là người cô thương, vì anh cô đã hy sinh rất nhiều thứ, ngay cả hạnh phúc của mình cô cũng chỉ dám mơ để cho anh làm tròn chữ hiếu, không phải đứng giữa sự lựa chọn nào cả. cô đã khiến cho bản thân trở thành một kẻ phản bội. Cô đã lựa chọn như thế rồi, sao bây giờ ông trời lại cho cô vào hoàn cảnh trớ trêu như này. Chạy trốn tới một nơi xa xôi mà vẫn không tránh khỏi duyên số, không lẽ cô không thể giữ cho hai mẹ con một cuộc sống bình thường như người khác hay sao? Khánh Vân vẫn đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn thì có tiếng oa khóc của Mi kéo cô về thực tại. Cô vội vàng chạy qua chỗ con bé hỏi han. thì bất ngờ, nghe nó nói trong nước mắt. Cô phải con vẫn chưa ngoan, chưa học giỏi nên bác biết mà không muốn nhận con phải không mẹ, hay là bác không thích con? Vẫn nhìn con rồi lại nhìn Long, cô chợt hiểu ra vấn đề nên quay sang hỏi anh. "À đã nói gì với con bé thế?" "Tôi chưa kịp nói gì cả, thật đấy." "Thì tại sao nó lại phản ứng như thế này?" "Không biết, tôi mới lại chỗ con bé ngồi khi nó quay mặt đi." Và sau đó là ôm mặt, khóc oà lên, hỏi gì cũng không nói cả. Bác và mẹ không phải cãi nhau nữa đâu. Con mít ở mức nói rồi trượt khỏi ghế thì Khánh Vân vội vàng giữ con lại. "Ơ, mít con định đi đâu? Con đứng lại nói cho mẹ nghe rõ xem." Nhưng nó không nghe, nó vẫn muốn chạy đi, thì bây giờ Long mới nhận ra sự việc, anh vội vàng ôm lấy con bé giải thích. "Mít ơi, Không phải bố không muốn nhận con đâu, là vì bố sợ con lạ không chấp nhận bố nên bố mới phải chờ đợi đây. Cháu nghe rõ câu chuyện của hai người vừa nói, đừng nghĩ cháu bé mà không hiểu chuyện, rõ ràng là bác biết cháu là con gái bác từ lâu nhưng bác không nhận. Mẹ ơi, con muốn về nhà mình. Không phải như vậy đâu Mi, là bố thực lòng muốn nhận con mà. Mặc dù lúc trước không muốn anh và con liên quan. Nhưng mà sự việc đã thành ra thế này thì cũng để cho con bé có chỗ dựa, dẫu sao có bố vẫn là tốt nhất cho con cái, huống chi anh cũng yêu thương nó như thế này thì cô cũng đỡ phần tuổi thân. Không phải con hiểu nhầm Long nên Khánh Vân đã giúp anh giải thích với con bé. Mít à, bố Long muốn nhận con là thật đấy, là bố sợ con lạ lẫm nên mới phải chờ. Con cũng thấy là lúc đầu con và bố chưa quen nhau, đúng không? Và sau một thời gian con tiếp xúc thì con muốn quý bố còn gì. Nào, nghe mẹ hỏi con có thích bố không? Con bé nghe Vân hỏi, Phi Oa lên khóc to. Nói lâu nay vẫn muốn có bố, mà giờ có đột ngột quá khiến nó khó chấp nhận và cũng tại nó người lớn quá tuổi, hiểu câu chuyện của mẹ Vân và Long nên nó mới bị tổn thương đến thế này. Đình Long cũng hiểu cảm giác của con nên nhanh chóng cơ hội bế con bé vào lòng. mà vỗ về a ngủ. Mít tha lỗi cho bố nhé, là bố suy nghĩ không chu đáo, là bố thiếu sót, bố xin lỗi con gái bố. Bố có yêu Mít không? Có thương Mít như mẹ Vân không? Bố thương Mít lắm, thương Mít nhất trên đời này. Bố không được nói dối con đâu. Bố nói thật đấy, bố thương con rất nhiều, bởi vì bố thương nên bố mới bất chấp, muốn nhận con ngay mà không thể chờ lâu được nữa. Nghe nói được câu trả lời như vậy, thì nó rủi cái đầu nhỏ vào ngực của Long, hai bàn tay sau đó mơn mề cái má anh, nói những lời mà bấy lâu nay nó không dám chia sẻ với ai. Từ giờ con có thể khoe bố với tất cả các bạn trong lớp, con không sợ bạn nào ăn hiếp con nữa. Câu nói của đứa con bé bỏng thốt ra, khiến cả hai người đau lòng. Thánh Vân không kiềm chế nỗi cảm xúc, liền quay mặt đi, còn Long thì cố giữ vẻ bình tâm. A ngủ con. Từ nay có bố, bố sẽ bảo vệ con gái. Bố bảo vệ mẹ và con phải không? Ừ. Từ mai ngày nào bố cũng đưa con đi học nhé. Nhất định. Bố ơi. Mít gọi được hai câu thì lại oà khóc lớn lên, con bé vẫn không dám tin là nó đã có một người bố đẹp trai, lại còn giàu có và rất thương nó. Cô bé thực sự vẫn còn rất mơ màng. Bố ơi, Không phải là mít đang mơ đúng không bố? Câu hỏi ngây thơ của con lần này đã khiến cho lòng không kìm chế được, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn con đáp. Không mơ, có bố ở bên con đây. Bố ơi, đêm nay bố ngủ với con được không? Ừ, những ngày tháng sau này bố sẽ ru con ngủ. Cả nhà mình cùng ngủ với nhau nha bố. Đang tâm trạng mà con bé hỏi một câu, làm cho cả hai người lớn giật mình, Khánh vườn bối rối. Còn Long thì tìm có nhanh chóng. Mít à, bố đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi đấy, con có muốn đi xem không? Bố chuẩn bị phòng cho con sao ạ? Ừ, từ sau khi biết con là con gái của bố thì bố đã chuẩn bị cho con rồi, con xem có thích không? Mít nghe nói có phòng riêng thì phấn khích ôm lấy cổ Long hô lên. Bố ơi, màu hồng đẹp quá. Giống phòng của công chúa không con? Dạ có, con sẽ là công chúa Mít. Đúng là trẻ con rất dễ khóc thì cũng dễ cười. Nó nhìn cái phòng như của công chúa trong cổ tích thì cười toe toét. "Mẹ Vương ơi, phòng này đẹp quá." "Ngất tích lắm phải không?" "Dạ, con thích quá." Mít vui sướng nằm trên chiếc giường êm ái, tận hưởng cảm giác thoải mái bao trùm. Nó lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, cho tới khi mệt lả thì mới chịu dừng lại. Nó ngồi dậy lại ngắm nghía quanh phòng một lần nữa. Rồi mới hỏi Long Bố ơi, thế chỉ có phòng của con thôi sao ạ? Phòng của bố ở đâu rồi? Phòng của bố ở bên kia Vậy mẹ con ngủ ở đâu? Mẹ ngủ ở nhà cũ của mình chưa ở đâu Con nhận bố rồi thì hôm nào con thích ở với bố thì ở Hôm nào nhớ mẹ thì mẹ đón con có được không? Khánh Vân nhanh ý trả lời thay cho Long Nhưng mà con bé không đồng tình liền nảy lên Con không chịu đâu, con muốn ở cùng với bố mẹ cơ. Làm sao mà được chứ con, mẹ phải về trong nhà chứ. Nó không nghe vâng trình bày nữa mà quay sang mè nheo với Long. "Bố ơi, con muốn ở nhà cùng với bố mẹ cơ, con muốn ở với bố mẹ." Cả hai người lớn lại được một phen bối rối căng thẳng, cậu bé hết giãy nảy thì lại oà lên khóc lớn. "Con muốn ngủ cùng với bố mẹ cơ." "Thôi nào Miết, con vẫy ngoan chứ." Điền Long không chịu được nước mắt của con bé, liền trả lời theo ý nó. "Thôi được rồi, con muốn thế nào cũng được hết, nhưng mà không được khóc nữa." "Có bố mẹ ngủ cùng, Miết không khóc đâu." "Không được, mẹ phải về." Miết đang vui mừng hý hững vì được bố Long đồng tình thì đến lượt Khánh Vân lại không đồng ý, thấy con gái chuẩn bị khóc méo, Điền Long vội vàng dỗ dành con, sau đó kéo Khánh Vân ra ngoài thương lượng. "Không vòng vo, Lâm nói ngay vào vấn đề chính. Tôi cũng không muốn ở cùng trò với cô đâu, nhưng mà vì mít tôi đã nhượng bộ, vậy nên cô cũng biết điều chút đi. Chúng ta không thể ở cùng với nhau, quá phi vức. Phi vức điều gì? Tôi thấy phi là việc, tóm lại là không ở được đâu. Thấy Khánh Vân nhất định từ chối, thì Lâm hỏi thẳng. Là vì người tên huynh đó đúng không? Là gì cũng không cần phải báo cáo với anh. Được. Vậy thì cô tớ đi nói với con bé đi." Điền Long nói rồi bỏ xuống dưới, còn lại một mình, Khánh Vân chỉ biết thở dài, nhưng cuối cùng cũng phải tìm lý do để nói chuyện với con gái. Thấy Vân mở cửa đi vào, con bé không đợi được mà chạy lại ôm chầm lấy cô, nó hỏi: "Mẹ ơi, mẹ suy nghĩ lại chưa, mẹ ở đây với bố và con nha." Khánh Vân hiểu mong muốn của con, nhưng hiện giờ, những chuyện người lớn không thể tùy tiện mà làm theo cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng chọn từ ngữ dễ hiểu để nói với con. Con gái của mẹ vốn rất ngoan và hiểu chuyện, mẹ vẫn luôn tự hào về con. Nay con với bố nhận nhau, mẹ cũng rất mừng, nhưng mà chuyện người lớn phức tạp lắm con ạ. Phức tạp là sao hả mẹ? Là chuyện khó mà giải quyết được, nhưng mà dù mẹ và bố không ở cùng với nhau thì bố mẹ vẫn chăm sóc con và yêu thương con rất nhiều, mẹ không mong gì hơn. Chị mong con hiểu và thông cảm cho bố mẹ thôi. Vâng, thế con nghe lời mẹ, con sẽ ở với bố, công bằng, nhưng mà tối nay mẹ ở với bố và con một đêm nhé, con được không mẹ? Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm. Miết thành công khuyên mẹ ở lại đêm nay thì vui lắm, nó chạy xuống nhà khoe với Long, thì Long xoa đầu con bé khen ngợi. Miết của bố giỏi làm tâm lý quá cơ. Bố ơi, Bố cho con mượn điện thoại của bố một tí được không? Con muốn gọi khoe với người thân. Điền Long tưởng con lại nhớ tới người bác tên Huynh nên không vui nói. Người thân của con bây giờ là bố và mẹ Vân thôi. Ơ, con có hai người thân nữa cơ, là bác Huynh và dì Loan, bố mới chỉ gặp bác Huynh, còn dì Loan bố chưa gặp, dì ấy vui tính lắm, bố mà gặp sẽ thích dì ấy cho xem. Thế bây giờ con muốn nói chuyện với ai? Cho con mượn điện thoại nói chuyện với dì Loan đi ạ. Nghe đến dì Loan, thì Long mới bỏ vẻ không hài lòng xuống mà đưa cho con bé chiếc điện thoại. Mít nhận được đồ thì hí hửng bảo bố bấm số rồi chạy biến ra ngoài sân gọi cho Loan. Tín hiệu kết nối con bé liền nói trước. "Dì ơi, là con đây, Mít đây ạ." "Ờ, Mít, sao Mít lại cầm máy của bác Long thế? Hay là ai bị làm sao ạ con?" "Dạ không ai bị làm sao cả ạ." Lại con mượn máy của bố gọi cho dì đó. Loan nghe Mít nói hai từ bố con ngọt sớt, mà cô giật cả mình. Không lẽ sếp Long đã nhận Mít sớm rồi hay sao? Không muốn đoán già đoán non, Loan liên hỏi con bé. Mít, con gọi bố Long là sao? Chuyện dài lắm dì ơi. Gỡ ấm cái bà cụ non, kể luôn đi. Mít sắm vài, nhập tâm kể chuyện như người lớn, sau cùng nó nhắm dĩ với Loan một câu. Dì ơi, Bây giờ chị có gì mới giúp được con thôi, dì mau nghĩ cách đi. Được rồi, để dì gọi cho đồng đội, chờ tin của dì nha. Đình Long ở trong nhà chờ con một lúc lâu không thấy vào, liền đi ra ngoài ngõ thì vừa hay nghe được câu cuối cùng nó nói với dì Loan. Xem ra con gái của anh đúng như câu các cụ vẫn nói, khôn không lớn được, chuyện của người lớn mà nó cứ như bà cụ non vậy. Mít. Dạ con xong rồi đây. Nó nghe lòng nói thì vội tạm biệt Loan rồi đưa lại mấy điện thoại cho anh. "Con cảm ơn bố, con nói chuyện xong rồi ạ." "Con có vẻ thân với dì Loan hơn là bác Huynh đó nhỉ?" "Thì con và dì đều là con gái mà bố." "Con biết có thể hiểu hết từ con gái không?" Mà nói như đúng rồi vậy, ngoài cái lắc đầu không biết nói sao nữa, thì Long chỉ có thể hỏi chuyện con qua chủ đề khác. "Lát nữa con ngủ với bố phòng bên kia." Để mẹ con ngủ phòng của con nhé. Thế ba người không ngủ chung được sao bố? Cái này thì con phải hỏi mẹ con chứ. Con hỏi rồi nhưng mà mẹ khó lắm. Mít thật sự muốn bố và mẹ ở với nhau sao? Dạ, con quý bác Huynh nhưng mà con yêu bố hơn. Một câu này khiến cho Long cảm thấy yên tâm lắm, ngay lập tức Long hỏi thêm còn một vài điều nữa. Con thấy mẹ có thích bác Huynh không? Con nghĩ là có, khi con chưa biết bố thì bác Huynh đã giúp con và mẹ rất nhiều Mẹ nhờ gì bác ấy cũng nhiệt tình giúp hết Có hôm mất điện, bác ấy cũng sang giúp đỡ đó bố à Vậy sao? Dạ vâng, hôm đó tối bác ấy cũng sang Con nhớ có lần mẹ bị đau chân là bác ấy cổng mẹ đi Mẹ làm sao mà đau chân? Mẹ bị ngã sao? Dạ không phải, chân mẹ hay bị đau lắm Nghe con trả lời câu hỏi của mình mà Long không hiểu gì cả. Không bị ngã mà chân lại hay đau là sao? Khó hiểu quá, gặng hỏi thêm thì nó bảo hay thấy mẹ xoa bóp chân mỗi tối. Anh hỏi nó tiếp thì nó chỉ gãi đầu không biết nói sao. Rốt cuộc thì Vân bị gì anh cũng không đoán được. "Mít ơi, muộn rồi vào đánh răng đi ngủ thôi con." Điền Long còn đang suy nghĩ về lời của con gái nói thì nghe tiếng của Vân vọng ra. Bé Mít nghe tiếng cô gọi thì cũng nhanh miệng trả lời ngay. "Dạ vâng, con vào bố vào đây." "Mau theo mẹ đi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay ngủ muộn hơn mọi ngày rồi đó." "Dạ." Mít nghe theo Vân làm vệ sinh cá nhân xong, nhưng nó không đi ngủ ngay mà quay ra nũng nịu với cô. "Mẹ ơi, con không mang theo bé gấu rồi." "Thì mai về lấy cũng được mà, mau vào ngủ với bố đi không thì muộn đấy." Nhưng mà con ôm em gấu quen rồi, con muốn ôm em đi ngủ với bố cơ. Vậy để lát mẹ về lấy cho, đằng nào mẹ cũng phải về thay đồ nữa, con cứ vào phòng với bố trước đi. Dạ, mẹ về lấy giúp con nha. Khánh vừa đi xuống nhà đi về chỗ trọ thì Long lại gọi cô lại để anh chở về, nhưng mà vẫn từ chối. Không cần đâu, bây giờ vẫn còn sớm tôi tự đi được, anh cứ cho con bé ngủ đi. Tôi là về mít chứ không phải vì cô. nên tốt nhất là cô theo tôi về cho nhanh. Hai người lớn còn đang giằng co với nhau dưới nhà thì Mít chạy từ trên tầng đi xuống gọi với theo. "Mẹ ơi, con muốn đi cùng với mẹ. Con ở lại với bố đi, mẹ về cho nhanh, chứ chờ đi chờ về mất thời gian lắm con." "Không, con muốn về với mẹ cơ, con lo cho mẹ quá." Nói rồi nó kéo cái đình lông và Khánh Vân ra ngoài, bước chân nhanh thì miệng cũng rất hoạt bát. "Bố mẹ ơi, Nhanh lên không muộn nào. Được rồi, con đi từ từ không ngã đấy. Mẹ ngồi trên ghế trước cùng với bố đi, con muốn nằm trên xe của bố xem thế nào. Được rồi, đừng có đẩy mẹ. Nhanh nhanh mẹ ơi. Đình Long nghe con bé nói câu trải nghiệm mà shift vị cười, không nghĩ nhiều lúc nó khum lành trước tuổi quá. Long cho khởi động xe thì nó lại bắt đầu khơi chuyện. Bố ơi, xe của bố nằm em thật đó. Cẩn thận không ngã đấy con. Dạ. Suốt đoạn đường về chỗ trọ, hai người lớn không nói với nhau một câu, mà chỉ toàn là thay nhau trả lời cho câu hỏi của con bé. Cho đến lúc xuống xe nó mới chịu ngưng, nhưng mà là ngưng câu chuyện chứ không đâu vào đâu. Nó thấy xe của Long đổ từ ngoài đường lớn thì lo lắng phân trần. Bố ơi, để xe ngoài này không an toàn bố ạ. Nhưng mà ngõ nhỏ thế này, xe không vào được đâu con. Hay là bố gửi qua chỗ bác bảo vệ kia đi, con thấy các cô chú nhà có xe ô tô toàn gửi bên đó. Mình vào một lúc rồi ra nên không sao đâu con, đi thôi. Đi lông phải bế con bé lên, đi nhanh vào bên trong thì nó mới thôi nói. Nhưng mà chỉ ngưng một lúc lại bắt đầu lắm chuyện. Đến khi thấy Vân thay đồ xong, nó bắt đầu mè nheo. "Mẹ ơi, con không muốn về bên nhà bố nữa, con muốn ngủ ở đây cơ." "Sao thế?" Có công thức nằm giường công chúa nữa sao? Dạ không, con muốn nằm ở giường cũ của mẹ con mình, con nhớ chiếc giường này quá. Điền Long bây giờ cũng hiểu sao con bé lại quay ngoắt 180 độ như thế. Gấu thì lấy rồi mà vẫn cứ ăn vạ. Sao thế con? Mố ơi, mình ngủ ở đây được không? Con nhớ mẹ, con nhớ em Gấu, nhớ chiếc giường này quá. Cô thể vẫn đến giờ vẫn không nhìn ra. sự lấu cá của con gái, nhưng mà Long thì nhận ra rõ, con bé chính là muốn anh và mẹ nó nằm cùng trên một chiếc giường. Giường nhỏ như thế này ba người nằm làm sao được con? Chưa kể cái giường quá cũ nữa, bố sợ sức nặng của ba người đè lên là sập đấy. Không đâu, giường này chắc lắm. Thế con không sợ nóng sao? Dạ không, con ngủ quen rồi, em gấu cũng đã quen rồi. Nói với Long chưa đủ. Còn quay sang nói với Vân tiếp. "Mẹ à, con nằm với bố một đêm ở đây nhé. Lần sau con không xin mẹ nữa đâu." "Được rồi, một lần này thôi đấy." "Dạ con hứa." "Mau lên giường đi, muộn lắm rồi đó bà cụ non." "Con cảm ơn mẹ." Nó xin phép được thì chủ động lắm, ôm con gấu nhỏ nằm ra giữa giường, rồi nhấc Long và Vân cũng lên ngủ cùng với nó. Vân hơi ái ngại nên vờ đi lấy nước. Còn Long thì cũng bảo, bố ra gửi xe rồi khóa cửa. Cả hai sau khi lấy cớ làm mấy việc thì cũng phải vào chỗ của mình. Nhà tôi như thế này anh ngủ được không? Vi Mit, tôi cái gì cũng làm được cả. Vậy thì anh vào nằm trong đi. Khoan đã. Còn có chuyện gì sao? Tôi tôi vẫn chưa có gối. À tôi quên, anh vào đây đi tôi lấy cho. Khánh Vân đi lại mở tủ lấy thêm gối cho Đình Long. Khi cả ba người nằm cùng nhau trên chiếc giường, tự nhiên bé Mít quay sang Vân nói: "Mẹ ơi, con mong ngày nào nhà mình cũng được nằm cùng nhau như thế này, con không cần mua váy đẹp, không cần ăn pizza, con chỉ cần bố mẹ nằm với con như thế này thôi." "Muộn rồi, mau ngủ đi con." "Mẹ ơi." "Khuya lắm rồi đó con, không ngủ là ốm đấy." Con nói mỗi câu nữa thôi. Không nghe lời mẹ mà giận câu đấy, mau ngủ đi. Miết sợ Khánh Vân giận nên nằm im thin thít, rồi cứ thế chốc chốc nó hết quay sang bên này, rồi lại quay sang bên kia, khiến hai người lớn không nằm yên được mà cùng lên tiếng hỏi một lúc. Sao vậy Miết, con khó ngủ sao? Dạ không ạ. Nghe câu trả lời bằng giọng muội của nó, làm lông vẫy ngồi bật dậy hỏi. Con làm sao thế? Mai con không được ngủ cùng với bố mẹ nữa, nên đêm nay con phải tranh thủ gần gũi bố mẹ như thế này. Đừng làm như vậy nữa con, mau ngủ đi, bố mẹ lúc nào cũng ở cạnh con cả. Mai là bố mẹ mỗi người một giường rồi, con ở với ai cũng vẫn buồn. Con Đình Long nhìn con bé rồi lại nhìn Vân thì phát hiện ra cô hình như đang cố kiềm chế, là cô thương con hay là còn vì lý do nào nữa? Bố và mẹ từ giờ sẽ ngủ cùng với con, bố hứa đấy. Sao ạ? Từ mai hay là sau này cả ba người nhà chúng ta sẽ ngủ chung trên một chiếc giường nên con cứ yên tâm ngủ đi. Bố nói thật sao ạ? Thật, không tin thì con cứ hỏi mẹ thử xem. Khánh Vân vẫn còn đang xúc động vì thương con, nhưng mà cô không ngờ đến tình huống anh mạnh miệng hứa với con như vậy. Đã thế anh còn đưa cô vào thế bí. Nhưng mà trước ánh mắt đầy mong chờ của con vào giữa đêm khuya, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ừ. Mẹ ơi, mẹ đồng ý rồi sao? Vậy nên con mông ngủ đi, 2 giờ đêm rồi đấy. Dạ, con chúc bố mẹ ngủ ngon. Mít hết hôn má lông, rồi lại hôn lên má vầng tạm biệt chúc ngủ ngon, sau đó là tới em gấu. Con bé giờ này nhận ra được sự hứa hẹn đồng ý của bố mẹ thì lăn ra ngủ sâu giấc. Con trẻ thì dễ ngủ, còn hai người lớn thì nằm thở dài, gần như thức hết đêm. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Biển Cạn Đá Mòn được viết bởi tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai trên kênh đọc truyện chỉ dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại.